Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Trường 13 Dù không ưa thích sự xấu xí và bất tiện khi đi taxi, Thượng nghị sĩ SESUIC SESCH đã học được cách chịu đựng Những khoảnh khắc thiếu tiện nghi này để dọn đường đến vinh quang cho bản thân Đưa ông đến điểm độ xe dưới tầng hầm của khách sạn Poudour Chiếc taxi Mayflower ọc ạch này Mang lại một thứ mà chiếc limousine sang trọng của ông Không bao giờ đảm bảo được sự kín đáo Thượng nghị sĩ vui mừng nhận thấy Bãi độ xe này khá vắng vẻ Chỉ phải chiếc xe bụi bạm đỗ giữa rừng cột bê tông Đi bộ ngang qua bãi đỗ xe Xách liếc nhìn đồng hồ 11 giờ 15 tuyệt hảo Người mà Sexton sắp gặp rất coi trọng dở giấc Dĩ nhiên, vì những người mà ông ta đại diện Ông ta có thể coi trọng bất cứ chi tiết nhỏ chết tiệt nào mà chẳng được Thượng nghị sĩ nhủ thầm Sexton trông thấy chiếc xe thùng Ford Winston màu trắng Độ đúng chỗ y như trong những lần gặp trước Phía đông bãi đỗ xe sau những thùng rác lớn Dù muốn tiến hành cuộc gặp này trong dãy phòng của ông ở khách sạn Nhưng Sexton hiểu sự cẩn trọng của con người này Những người bạn của ông ta không muốn đặt chân đến những nơi không đảm bảo Tiến về phía chiếc xe thùng Sexton cảm thấy bứt rứt khó chịu y như trong những lần gặp gỡ trước Cố tạo cảm giác thư thái trong lòng Sexton leo lên xe với vẻ mặt hồ hởi Người đàn ông tóc đen ngồi sau tay lái không buồn mỉm cười Ông ta chạc tuổi 70 và nước da săn chắc toát ra vẻ cứng rắn tàn bạo rất tương xứng với địa vị của ông ta, người cầm đầu một đạo quân gồm những doanh nhân nhìn xa trông rộng và tàn bạo. Đóng cửa lại, ông ta nói, giọng hiểm ác. Sách Tơn làm theo một cách hòa nhã, cố bỏ qua thái độ cục cằn đó. Suy cho cùng thì ông ta là đại diện của những người đã đóng những khoản tiền khổng lồ vào quỹ tranh cử của Sách Tơn, đã đưa ông đến ngưỡng cửa của cơ quan quyền lực nhất thế giới. Sách Tơn đã hiểu ra rằng Những cuộc gặp này chẳng mang nhiều tính chiến lược, chúng chỉ nhằm để nhắc cho Ngài Thượng Nghị Sĩ nhớ rằng Ngài phải chịu ơn họ mà thôi. Những người này muốn đảm bảo chắc chắn sẽ được đền đáp từ những khoản mà họ đã đầu tư. Ông buộc phải thừa nhận rằng khoản đền đáp mà họ yêu cầu quả là táo bạo. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn nằm trong tầm tay của Sách Tơn, một khi ông ta đã đặt được chân vào phòng bầu dục. Vốn biết ông già này thích đi thẳng vào vấn đề ngay, Sách Tơn nói, Tôi đoán là lại có người góp quỹ, đúng không? Đúng thế, và như thường lệ, anh chỉ được dùng khoản tiền này cho chiến dịch tranh cử mà thôi. Chúng tôi vui mừng nhận thấy anh liên tục được điểm trong các lần thăm dò dư luận và những chữ lý của anh đã sử dụng đồng tiền của chúng tôi hiệu quả. Uy tín của tôi đang tăng nhanh. Như đã nói trên điện thoại, tôi đã thuyết phục thêm được 6 người đến gặp anh. Tốt lắm. Tôi đã dành sẵn thời gian trống cho họ rồi Ông ta đưa cho sách tên cặp tài liệu Đây là thông tin về họ Nghiên cứu đi Họ muốn đảm bảo rằng Anh hoàn toàn thông cảm với họ Và hiểu những mối quan tâm của họ Theo tôi, anh nên gặp họ ở nhà riêng Nhà riêng à Nhưng tôi thường tiếp khách ở Thượng nghị sĩ này Những người này sở hữu những công ty lớn hơn Những người anh đã gặp rất nhiều Họ là những con cá lớn Và rất thận trọng, họ có thể được rất nhiều và cũng có nhiều cái để mất. Tôi đã phải kỳ công mới thuyết phục được họ. Họ đòi hỏi phải được đối xử đặc biệt, phải tạo mối quan hệ gần gũi. Sách gật đầu ngay. Dĩ nhiên, tôi có thể thu xếp gặp họ ở nhà riêng cũng được. Tốt lắm, họ muốn được hoàn toàn kín đáo. Tôi cũng thế. Chúc may mắn, nếu xuân sẻ thì đây sẽ là cuộc gặp cuối cùng. Chỉ cần sáu người này là đủ để đưa chiến dịch tranh cử của ông đến thắng lợi. Sách thích nghe thấy điều đó. Ông tự tin mỉm cười với ông già. Nếu may mắn, chúng ta sẽ giành thắng lợi giòn dã trong kỳ bầu cử. Thắng lợi à? Ông ta cao có, nhòi người về phía sách với đôi mắt hiểm ác. Đưa anh vào trong nhà trắng mới chỉ là bước đi đầu tiên thôi, thượng nghị sĩ ạ. Tôi hy vọng anh không quên điều đó. 14 có lẽ nhà trắng chính là phủ tổng thống nhỏ nhất trên thế giới với bề ngoài 170 phút bề dọc 85 phút và tọa lạc trên khu đất chỉ có 85 hecta các thẩm phán đã ca ngợi bản thiết kế của tòa nhà này là hấp dẫn bề thế linh hoạt và trong số tất cả những bản thiết kế được gửi đến dự thi họ lựa chọn ý tưởng chẳng lấy gì làm độc đáo này của kiến trúc sư James hoban Mái nhà tầm thường, lan can nhàm chán, lại còn cả lối vào với hai hàng cột hai bên. Dù đã ở trong tòa nhà này được 3 năm rưỡi, Tổng thống Jack Honei rất hiếm khi cảm thấy mê Mekung với những đồ cổ, đèn trùm và lính thủy đánh bộ có vũ trang đứng gác này thực sự là ngôi nhà của mình. Lúc này, ông đang xảy bước về cánh trái của tòa nhà trong tâm trạng vô cùng phấn khích. Chân ông lướt nhẹ trên những tấm thảm trải sàn sang trọng, Một số nhân viên của Nhà Trắng ngẩng lên nhìn khi hơn nay đến gần, ông gọi tên và chào từng người. Phản ứng của họ, dù vẫn lịch sự, không được nhiệt thành cho lắm, và những nụ cười đáp lễ đều có vẻ gượng gạo. Chào Tổng thống ạ. Rất vui được gặp Tổng thống. Chúc Tổng thống một ngày tốt lành. Quay về Nhà Trắng, Tổng thống có thể cảm thấy những lời xì xào của họ. Bên trong Nhà Trắng đang có cuộc đảo chính ngầm. Mấy tuần nay, sự thất vọng ở số nhà 1600, đại lộ Pennsylvania, đã lên cao đến mức Hơn nay bắt đầu cảm thấy tình cảnh của mình, chẳng khác gì tình cảnh của thuyền trưởng Linh Chỉ huy một con tàu đang tham chiến trong khi thủy thủ trên tàu chuẩn bị nổi loạn chống lại chính thuyền trưởng của họ Tổng thống không trách họ, nhân viên của ông đã làm việc cực lực để hỗ trợ cho ông trong chiến dịch tranh cử này Và lúc này, đột nhiên ông tỏ ra muốn buông xuôi Họ sẽ hiểu ra ngay thôi, ông thầm nghĩ, chẳng mấy chốc mình sẽ lại là người hùng. Ông không muốn giấu nhân viên của mình lâu như vậy, nhưng điều này cần phải tuyệt đối bí mật. Về chuyện giữ bí mật thì ai cũng biết rằng, nhà trắng là con tàu có nhiều lỗ giò nhất Washington. Hôm nay đến sảnh đợi ngoài phòng bầu dục và sởi lợi chào cô thư ký riêng. Hôm nay trông cô đẹp lắm, Dolores. Sếp cũng thế ạ." Cô ta nhìn bộ quần áo dân dã của tổng thống với vẻ không vừa ý ra mặt. "Hôm nay hạ giọng. Cô hãy thu xếp cho tôi một cuộc họp." "Với ai ạ?" "Toàn bộ nhân viên nhà trắng." "Tất cả ạ? Toàn bộ 45 người ạ?" "Chính xác." "Ngay bây giờ ạ?" "Sao lại không? Báo họ 4 giờ chiều nhé." Cô thư ký gật đầu, cố giữ điểm tĩnh. "Vâng, thưa tổng thống. Và nội dung của cuộc họp là: Tối nay tôi có tin quan trọng để báo cho toàn nước Mỹ và tôi muốn nhân viên của mình được biết trước điều đó." Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô thư ký, như thể cô ta đã e sợ giây phút này từ lâu. Dolores hạ giọng. "Tổng thống định không tranh cử nữa sao?" Honey phá lên cười. Không đâu, Dolores, tôi còn định tăng tốc lên đấy chứ. Cô vẫn chưa tin ngay, gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đều cho rằng Tổng thống đang có ý định rút lui. Ngài Tổng thống nháy mắt, nhìn Dolores kích lệ. Dolores này, cô đã làm việc rất tốt cho tôi trong 4 năm qua và cô sẽ tiếp tục làm việc cho tôi thêm 4 năm nữa. Tôi thể đấy. Cô thư ký có vẻ chưa tin hẳn. Được ạ, thưa Tổng thống, tôi sẽ báo cho toàn bộ nhân viên có mặt vào 4 giờ chiều nay. Bước vào phòng bầu dục, Hờnay không thể nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh tất cả nhân viên sẽ phải chen trúc trong căn phòng chật trội quái quỷ này. Trong số những tên tục của căn phòng này, nhà vệ sinh, hang ổ của Dick, phòng ngủ của Clinton, Hờnay thích nhất cái tên Bẫy Bạch Tuộc, cái tên này có vẻ hợp hơn cả. Khi bước vào căn phòng này, người ta sẽ ngay lập tức bị mất phương hướng. Đồ đạc được sắp đặt đối xứng nhau, những bức tường cong, những cửa phụ được bố trí kín đáo. Tất cả dường như mang lại cho những người lạ, cảm giác bị bịt mắt dẫn đi vòng tròn. Rất nhiều lần, sau khi tiếp kiến xong, các vị quyền cao chức trọng đứng lên, bắt tay Tổng thống và tiến thẳng đến chỗ tủ để đồ. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc hội kiến, hôm nay sẽ bảo người khách ấy dừng lại ngay, hoặc là khoái trá quan sát khách của mình lâm vào tình thế sựng sùng khó xử. Hơn nay luôn luôn tin rằng, chính phủ điêu đại bàng đầy màu sắc được dưới trên tấm thảm hình bầu dục mới là vật có ảnh hưởng và quyền uy nhất trong căn phòng bầu dục này. Chân trái con đại bàng quắp nhành ô lưu, chân phải quắp một nắm cung tên. Rất ít người ngoài biết rằng, trong thời bình, con chim đại bàng quay đầu với bên trái, về phía cành ô lưu, nhưng trong thời chiến, nó quay mặt sang bên phải, một cách đầy bí ẩn, quay về phía những mũi tên. Nhân viên trong Nhà Trắng vẫn thì thầm bàn tán về nguyên nhân của sự thay đổi đặc biệt này vì theo truyền thống, bí mật này chỉ có hai người được biết, Tổng thống và Tạp Vụ Trưởng. Tổng thống đã khá thất vọng khi biết rằng bí mật này hóa ra rất tầm thường và trần tục. Trong nhà kho bên dưới tầng hầm của tấm thảm thứ hai và người ta chỉ thay thảm vào lúc đêm khuya khi tất cả mọi người đều đã ngủ lúc này ngắm chú chim đại bàng Thời Bình đang quay đầu sang trái hờn nay mỉm cười nghĩ có lẽ nên cho thay thảm để công bố cuộc chiến mà ông sắp phát động chống lại thượng nghị sĩ sector chương 15 Delta là đơn vị lính chiến đầu duy nhất của Hoa Kỳ được miễn trừ mọi trách nhiệm hình sự Chỉ thị số 25 của Tổng thống PDD25 đã đặt cách cho binh lính thuộc đội Delta quyền miễn trừ tất cả các trách nhiệm trước pháp luật kể cả luật về các hoạt động đặc nhiệm một đạo luật quy định trách nhiệm hình sự đối với những ai lợi dụng quân đội nhằm tư lợi cá nhân để tiến hành các hoạt động hành pháp trong nội địa nước Mỹ và để tiến hành các chiến dịch bí mật chưa được phê chuẩn Các thành viên của Delta được lựa chọn từ đội lính tinh nhuệ, một biệt đội đặc biệt thuộc cơ số của đơn vị các chiến dịch đặc biệt có đại bản doanh ở pháo đài Prague, Bắc Carolina. Những thành viên của Delta đều là những sát thủ được đào tạo bài bản. Họ là những chuyên gia trong các chiến dịch squad, giải cứu con tin, tấn công chấp nhoáng và tiêu diệt các thế lực thù địch dấu mặt. Do những điệp vụ mà họ tham gia đều được liệt vào danh sách tối mật, Thông lệ nhiều tầng chỉ huy đã được giản lược thành một đồng mối duy nhất, chỉ có một quan chức duy nhất chỉ huy mọi hoạt động của toàn đội. Vị chỉ huy đó thường là một sĩ quan cao cấp trong quân đội, hoặc một nhân vật quyền thế nào đó trong nội các, có đủ thầm quyền điều khiển chiến dịch. Bất kể vị chỉ huy đó là ai, thì các nghiệp vụ của đội Delta luôn được xếp vào loại tối quan trọng, và các đội viên của Delta không bao giờ kể lại những nhiệm vụ mà họ được giao và đã hoàn thành với những thành viên khác của đội, cả với chỉ huy của đội lính Tinh Nhuệ. Đội lính Delta đang đóng quân trên vị tuyến 81, không hề bay, cũng chẳng phải chiến đấu. Họ đang quan sát. Delta I phải thừa nhận rằng đây là điệp vụ kỳ lạ nhất trong đội lính của mình, nhưng anh đã được huấn luyện để không bị ngạc nhiên trước bất kỳ nhiệm vụ nào. Trong vòng 5 năm trở lại đây, anh đã tham gia giải cứu con tin ở Trung Đông, theo dõi và tiêu diệt các nhóm khủng bố hoạt động trên đất Mỹ và cả bí mật thủ tiêu một số phần tử nguy hiểm ở nước ngoài. Tháng trước, đội Delta của Anh vừa dùng một robot bay siêu nhỏ để làm cho một chung ma túy khét tiếng ở Nam Mỹ bị nhồi máu cơ tim. Sử dụng vi robot được gắn một cây kim Titan chỉ nhỏ bằng một sợi tóc. Bên trong chứa loại hóa chất tạo cơn co mạch máu. Delta 2 đã điều khiển cho con vi robot bay vào nhà qua cửa sổ để ngọ trên tầng 2, tìm phòng ngủ của hắn, và châm kim vào vai khi hắn đang ngủ say. V-robot thoát ra ngoài qua cửa sổ và trở thành vô can trước khi cơn đau trong lồng ngực khiến gã thức giấc. Khi vợ gã thức dậy gọi xe cấp cứu, thì Delta 2 đã điều khiển V-robot xuất về căn cứ. Không cần đào tường, quét ngạch và đột nhập. Cái chết có lý do tự nhiên. Một điệp vụ hoàn mỹ, Mới đây, một vi robot được cài vào trong văn phòng của một thượng nghị sĩ tên tuổi đã truyền về những hình ảnh của cuộc truy hoan thác loạn. Đội Delta vẫn gọi đùa, điệp vụ đó là thọc sâu và sau lòng địch. Giờ đây, sau 10 ngày nằm tại chiếc lều này để làm nhiệm vụ do thám, Delta 1 cảm thấy điệp vụ này sắp kết thúc. ngụy trang và giữ bí mật. Điều khiển thiết bị bay vào trong và ra ngoài báo cáo chỉ huy nếu thấy có dấu hiệu bất thường. Delta 1 đã được tôi luyện để không cho tình cảm xen vào chuyện công việc. Tuy nhiên, khi nghe thông báo văn tắt nhiệm vụ lần này, tím anh đã thoáng loạn nhịp. Người ra lệnh cho họ hoàn toàn lạc danh, mọi liên lạc đều diễn ra thông qua những kênh điện tử an toàn. Delta 1 chưa một lần giáp mặt chỉ huy địa vụ này. Delta 1 đang chuẩn bị bữa ăn gồm những loại thực phẩm sấy khô cho cả đội, thì chiếc đồng hồ trên tay anh và cả của hai người kia cùng kêu bíp bíp. Sau chốc lát, thiết bị liên lạc điện tử cạnh anh nhấp nháy đèn. Anh bỏ túi lương khô xuống và nhấc thiết bị liên lạc lên. Hai người kia im lặng quan sát. Đen ta một đây, anh nói vào chiếc micro điện tử. Ba âm tiết ấy lập tức được phần mềm nhận dạng giọng nói cài đặt trong hệ thống xử lý. Từng từ một được đánh số rồi được mã hóa và chuyển đến người nghe qua vệ tinh nhân tạo Tại đầu máy của người gọi với thiết bị y chang những con số được giải mã rồi được chuyển qua từ điển phát âm điện tử Những từ này được phát ra với chất giọng điện tử Tổng thời gian của toàn bộ chu trình này là 80 phần ngàn của một giây đồng hồ Chí huy đây Người điều khiển địa vụ nói Giọng nói từ Cryptalk phát ra ngay lạ lùng khác thường và phi giới tính Tình hình thế nào? Tất cả diễn ra đúng kế hoạch. Delta 1 trả lời. Tuyệt, có thay đổi trong chương trình hoạt động. 8 giờ tối nay, giờ miền đông, dân chúng sẽ được thông báo toàn bộ sự việc. Delta 1 xem lại thời gian biểu. Chỉ còn 8 giờ nữa, nhiệm vụ của anh ở nơi này sẽ sớm kết thúc. Thật dễ chịu. Thêm một thay đổi nữa. Vị trí huy nói tiếp thêm một đấu thủ nữa lên sới. Đấu thủ nào vậy? Đen ta một chăm chú lắng nghe, trò đỏ đen này hay đây, lúc nào chả có một đấu thủ đợi sẵn bên ngoài sới. Chúng ta có thể tin tưởng cô ta không? Cần phải theo dõi sát người này. Nếu có sự cố thì sao ạ? Giọng người chỉ huy không chút do dự, thì làm theo đúng vận sự của các anh. trược với 6. Raychen Sector đã bay theo hướng bắc được hơn 1 giờ đồng hồ. Trong suốt hành trình, thay vì thấy quang cảnh của Newfoundland, cô chỉ nhìn thấy duy nhất một thứ dưới cánh chiếc máy bay F14: nước. Tại sao lại phải là nước nhỉ? Raychen nhăn nhó thầm hỏi. Hồi lên bảy, Raychen đã bị ngã nhào xuống hồ nước đóng băng trong khi chơi trượt băng bị làn nước ra bút bao trùm, cô nghĩ chắc chắn mình sẽ phải chết. Nhưng rồi nhờ đôi cánh tay mạnh mẽ của mẹ cô, thân thể ướt mềm của Reichen đã được kéo lên bờ. Kể từ sự kiện hãi hùng đó, Reichen luôn phải đấu tranh với cảm giác sợ hãi vô cớ, sợ những vùng nước rộng, đặc biệt là nước lạnh. Hôm nay, khi trong tầm mắt không có gì ngoài cực bắc tí tận cuối chân trời, nỗi sợ ấy đang bổ vây cô. Đến khi viên vi công kiểm tra lại vị trí của chiếc máy bay bằng liên lạc với sân bay Sunbiteau thì Reichen mới biết mình đã đi xa đến mức nào. Qua cả vòng trí tuyến rồi cứ ư. Biết sự thật, cô càng cảm thấy bất an hơn. Họ đưa mình đi đâu thế nhỉ? NASA đã tìm thấy cái gì? Một lúc sau, trên mặt nước màu xanh xám bên dưới đã thấy có muôn vàn trầm trắng ảm đạm. Lần duy nhất trong đời, Rachel trông thấy núi băng là 6 năm trước, khi mẹ cô ra sức thuyết phục cô cùng bà tham gia truyền thẩm hiểm Alaska. Rachel đã lựa chọn không biết bao nhiêu khu nghỉ mát trên đất liền, nhưng mẹ cô vẫn nhất mực không đồng ý. Bà nói, Rachel, con yêu của mẹ, 2 3 hành tinh này là nước, cho nên sớm hay muộn gì, con sẽ phải tập đối mặt với nó. Bà sexton vốn là một thiếu phụ kiên định của vùng New Indian, thuộc kiểu người luôn muốn con cái họ lớn lên phải kiên cường và mạnh mẽ. Chuyến tham hiểm ấy là dịp cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau. Catherine Wenwood-Secton, Ray Chen trở cảm thấy mình đơn côi biết mấy, bao ký ức chợt ảo ạt vừa về, như những cơn gió quất bên ngoài cabin máy bay, như bao lần trước, lại một lần nữa, kỷ niệm đầy áp trong tâm trí Ray Chen. Lần cuối cùng hai mẹ con cô nói chuyện với nhau là trên điện thoại, Sáng sớm ngày lễ tạ ơn. Con xin lỗi mẹ. Cô gọi về từ sân bay Ohare tuyết phủ. Con biết gia đình mình bao giờ cũng xung họp vào ngày lễ tạ ơn, nhưng hôm nay chắc sẽ là lần đầu tiên không được như vậy. Giọng mẹ cô đầy đau khổ. Mẹ mong được gặp con biết chừng nào, Raychen của mẹ. Con cũng thế mẹ ạ, mẹ hãy tưởng tượng, con phải ăn đồ ăn liền ở sân bay. Trong khi mẹ và bố đang thưởng thức món gà Tây Mẹ cô lặng đi một lúc trên điện thoại Rachel Mẹ định đợi con về nhà mới nói Nhưng cha con nói rằng Ông ấy bận quá Nên năm nay không về nghỉ ở nhà được Ông ấy sẽ ở lại khách sạn của mình ở DC Trong suốt kỳ nghỉ Sao cơ Sự ngạc nhiên của Rachel Ngay lập tức chuyển thành phẫn nộ Nhưng hôm nay là ngày lễ tạ ơn Thượng nghị viện có họp đâu bố chỉ cách nhà có 2 giờ lái xe thôi mà, bố phải về với mẹ mới đúng chứ. Mẹ biết, nhưng ông ấy nói là mệt lắm, nên không thể lái xe được. Ông ấy đã quyết định sẽ dành kỳ nghỉ để giải quyết những công việc tồn động. Công việc ư, Ray Chen thấy nghi ngờ, rất có thể là ngại thượng nghị sĩ đang hù hí với người đàn bà nào đó. Sự không chung thủy của ông ta, dù kín đáo, vẫn kéo dài từ nhiều năm nay. Bà Sách Tơn không phải là người không biết gì, Nhưng tất cả những vụ tình ái của ông ta đều được sắp xếp với những trường cứ ngoại phạm và thái độ phẫn nộ sâu sắc khi có ai đã động đến chuyện ông ta là người chồng không chung thủy. Cuối cùng, bà Sexton chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nhắm mắt làm ngơ và gắng chôn chặt nỗi đau của mình. Dù Rachel vẫn khuyến khích mẹ cô tiến hành thủ tục ly dị, nhưng Catherine Wenwood Sexton là người đã nói là làm. Bà nói với Rachel Chỉ cái chết mới chia lìa được mẹ và ông ấy. Nhờ ông ấy mẹ mới có được con, cô con gái vô cùng kiều diễm. Mẹ chịu ơn ông ấy, sẽ có ngày ông ấy phải sám hối trước đứng tối cao về điều đó. Lúc ấy, tại sân bay, Rachel giận sôi lên. Nhưng thế thì mẹ sẽ phải cô đơn trong ngày lễ tạ ơn. Cô cảm thấy kinh tẩm, việc thượng nghị sĩ bỏ bê gia đình trong ngày lễ tạ ơn. Là một bước suy đồi so với sự tồi tệ trước đó của ông ta. Không sao. Giọng mẹ cô buồn nhưng cương quyết. Không thể để những đồ ăn này bị hỏng được. Mẹ sẽ lái xe đến nhà dì An. Năm nào dì ấy cũng mời nhà mình đến dự lễ tạ ơn. Mẹ gọi cho dì ấy ngay đây. Rachel vẫn chẳng cảm thấy bớt ái náy được là bao. Thôi được, con sẽ về nhà ngay lập tức đây. Con yêu mẹ lắm. Chúc con yêu bay an toàn. 10 giờ rưỡi đêm hôm ấy, cuối cùng thì chiếc taxi cũng đưa Ray Chen ngoặt lên con đường dài sỏi và tiến vào ngôi biệt thự sang trọng của nhà sách tơn. biết ngày đã có chuyện chẳng lành. Xe cảnh sát đỗ trên lối vào, có cả xe hòm của báo chí, cả ngôi nhà sáng trưng. Ray Chen lao vào nhà, lòng đau như xé. Một nhân viên cảnh sát bang Virginia gặp cô ở ngưỡng cửa, trông anh ta đầy vẻ hệ trọng. Nhưng chẳng cần anh ta phải nói gì hết. Rachel biết, đã có một vụ tai nạn. Do mưa và băng tuyết, nên tuyến đường 25 trở nên rất trơn. Anh ta nói, xe của mẹ cô bị văng vào khe núi, bà mất ngay tại chỗ do va đập mạnh. Rachel thấy toàn thân tê dại. Cha cô đã về nhà ngay khi nhận được tin và giờ đang tổ chức cuộc họp báo nhỏ trong phòng khách. Với vẻ mặt đau khổ, Ông ta tuyên bố rằng phu nhân của mình đã gặp tai nạn trên đường về nhà sau khi cùng gia đình đi dự tiệc nhân ngày lễ. Đứng ở một bên trái nhà, Rachel khóc ròng rã Ước nguyện duy nhất của tôi là, nước mắt lưng chồng, cha cô tuyên bố với các nhà báo là tôi có thể về nhà với ba ấy trong kỳ nghỉ này. Đáng ra tôi đã không bao giờ được để điều này xảy ra. Đáng ra ông phải nghĩ được điều đó từ nhiều năm trước rồi kia. Ray Chen khóc đứt lên và mỗi lúc một thêm căm ghét cha mình. Từ đó trở đi, Ray Chen sống tách biệt hẳn, nhưng Ngài thư Nghị Sĩ dường như chẳng nhận ra điều đó. Ông mãi bận rộn biến cái chết của vợ mình thành một cơ hội để trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng. Những là phiếu giành được nhiều sự cảm thông, hóa ra không hề ít. Tài ác thay Ba năm sau sự kiện ấy, dù ở cách rất xa, ngài thượng nghị sĩ vẫn khiến cho con gái mình cảm thấy côi khút. Do chiến dịch tranh cử tổng thống của cha cô, Rechen buộc phải gác lại giấc mơ tìm người đàn ông phù hợp và xây dựng mây ấm gia đình. Cô thả sống tách biệt hẳn khỏi xã hội, còn hơn trở thành đối tượng săn đón của vô số những kẻ khác quyền lực, đang săn lùng cơ hội trở thành vị hôn thê của cô con gái âu sầu của ngài tổng thống tiềm năng. bên ngoài cửa sổ chiếc phản lực F-14, bóng đêm đang từ từ dâng lên. Giờ đang là cuối mùa đông ở vùng cực, mùa của đêm đen. Rachel nhận thấy chiếc phản lực đang bay vào vùng bóng đêm vĩnh cửu. Chỉ vài phút sau, mặt trời đã biến mất hẳn phía sau đường chân trời. Họ tiếp tục bay về phương Bắc và mảnh trăng lưỡi liềm văng vạc hiện ra lơ lửng trên bầu trời Bắc cực lạnh giá. Tít bên dưới, là những con sóng bạc đầu mờ ảo những tảng băng trôi trông như những viên kim cương được đính trên tấm lưới mắt cáo màu sẫm cuối cùng thì Rachel cũng lờ mờ nhìn thấy đất liền nhưng nó rất khác những gì cô tưởng tượng xa xa dưới cánh máy bay là một dải núi tuyết phủ Rachel băn khoăn tự hỏi phía bắc đảo Greenland có núi hay sao? dĩ nhiên rồi Viên phi công trả lời, anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên chẳng kém gì cô. Khi chiếc F-14 chúi đầu xuống đất, Ray Chen rơi vào cảm giác không trọng lượng vô cùng khó chịu. Dù hai tay gần như ù đặc, cô vẫn nghe thấy tiếng thiết bị điện tử kêu bíp bíp trong khoang lái. Rõ ràng là viên phi công đã bắt được liên lạc với thiết bị dẫn đường và đang làm theo chỉ dẫn từ mặt đất. Xuống đến dưới độ cao 3.000 phút, Ray Chen chăm chú nhìn qua cảnh mặt đất dưới hành trăng. Dưới chân dặng núi là một dải đất phẳng khá rộng. Dải đất này kéo dài khoảng 10 dặm về phía biển. Ở tận cùng của dải đất bằng ấy là mỏm băng dựng đứng nhô ra biển. Lần đầu tiên Ray Chen nhìn thấy kiểu địa hình này, thật đặc biệt. Lúc đầu cô từng mình bị ảo giác do ánh trăng, Ray Chen nhìn những mỏm tuyết, không dám tin vào mắt mình, càng xuống thấp. Cảnh vật càng hiện ra rõ ràng hơn. Lạy Chúa, đây là đâu? Dạy đất bằng bên dưới có những đường sọc. Như thể người ta đã dùng sơn màu bạc để vẽ trên tuyết ba đường sọc thật lớn. Những vệt sáng lấp lánh này chạy song song với mỏm đá dọc theo bờ biển. Xuống đến độ cao 500 phút thì ảo giác ấy mới biến mất. Trong lòng ba con mương sâu với bề ngang rộng khoảng 30 m Nước đóng băng, chúng nằm vắt ngang dài đất bằng. Những dài màu trắng giữa những dòng kênh ấy trông chẳng khác gì những con đê bằng tuyết. Bay đến dài đất bằng đó, máy bay bắt đầu hạ độ cao và lắc. Ray Chen nghe thấy tiếng phanh dít, nhưng chẳng nhìn thấy đường băng nào cả. Trong khi viên phi công đang tập trung bay, Ray Chen nhòm ra ngoài và trông thấy hai dài sáng lấp lánh hai bên dòng canh băng trong cùng. Cô kinh hãi khi hiểu ra ý định của viên phi công. Chúng ta hạ cánh xuống băng à? Cô hỏi. Viên phi công không trả lời. Anh ta còn mãi vật lộn với những cơn gió giật. Ray Chen thấy bụng dạ bị lộn tung lên khi chiếc máy bay giảm tốc độ và hướng về phía con canh băng. Hai giải đê tuyết hiện ra hai bên thân máy bay. Ray Chen nín thở. Cô hiểu rằng chỉ một nhầm lẫn nhỏ trong con kênh hẹp này cũng có thể gây ra sự cố chết người. Chiếc máy bay lắc lư hạ cánh xuống giữa hai giải đê bằng tuyết và đột ngột ngừng rung lắc. Được giải đê chắn gió, nó tiếp đất êm ái. Chiếc phi cơ chạy chậm dần, Ray Chen thở phào Máy bay chạy thêm khoảng 100 mét nữa và dừng hẳn ngay trước vệt sơn đỏ chó trên mặt băng. Chẳng nhìn thấy gì ở bên phải, ngoài bức tường tuyết dưới ánh trăng sườn của con đê tuyết bên trái cũng y như vậy chỉ có thể nhìn qua cửa chân gió ở phía trước và thấy băng hà trải dài vô tận cảm tưởng như họ vừa hạ cánh xuống hành tinh chết trừ về sơn đỏ trên tuyết không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống rồi Rachel nghe thấy từ đằng xa một chiếc xe đang tiến lại tiếng động cơ inh ỏi tiếng ồn mỗi lúc một to dần cho đến khi chiếc xe xuất hiện Đó là chiếc mẻ kéo lớn có nhiều bánh đang đi dọc theo con mương về phía họ. Cao và trần trụi, chiếc xe chẳng khác gì một con côn trùng phàm ăn to lớn với những cái chân quay trong chuyện khoa học viễn tưởng. cabin được bố trí cách khá xa khung gầm xe. Rất nhiều đèn pha dưới gầm xe, dọa sáng mặt đất. Chiếc xe lắc mạnh rồi dừng lại ngay cạnh máy bay. Cửa cá mở ra, rồi một người bước xuống. Anh ta mặc bộ áo liền quần màu trắng phồng to tướng, che kín từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì quả bóng. Bắc điên sắp sửa gặp pin Buridoc rồi đây. Ray Chen thầm nghĩ, nhẹ nhõm nhận thấy có người sống ở mảnh đất này. Anh ta ra hiệu cho viên phi công mở cửa sập. Viên phi công làm theo. Ngay khi cửa vừa mở, Luồng gió bút giá thốc vào trong cabin. Ray Chen thấy lạnh thấu xương. Đóng cửa lại cho tôi nhờ. Cô xách phải không ạ? Người lái xe gọi với lên, giọng mỹ. Thay mặt cho NASA, xin chào đón cô. Ray Chen run lập cập. Xin đa Cô tháo mặt nạ, mũ bay và dây an toàn ra. Hãy bước xuống bậc thang bên hông máy bay. Cô có gì cần hỏi không ạ? Có đấy. Rachel gào lên trả lời. Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào đây?